xin chào tất cả các bạn chào các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng đến với những phần tiếp theo của cuốn 19 năm bút sát của tác giả Nada Kim Hạo Lương cực kỳ khó chịu với thái độ của Liễu Nhứ có bây giờ khác hoàn toàn với Liễu như trong ấn tượng của anh ta. Anh ta chỉ lớn hơn đám sinh viên vài tuổi, giờ tự dưng gặp phải chuyện thế này thì cũng phát hoảng. Thành lợi như không trả lời thì anh quay sang hỏi dì quản lý. Đó là một người nhiều chuyện, dì ta miêu tả vừa nãy lợi như đã gọi điện thoại bác cảnh sát như thế nào một cách rất sống động. Cảnh sát nói rằng chuyện này cứ để cho bên chúng tôi giải quyết, hãy để tôi trò chuyện với bạn sinh viên này trước. Trước khi Kim Mạo Lương rời khỏi văn phòng thì luôn miệng dặn dò lợi như có gì nói đó. Liễu Nhứ hiểu rằng ẩn ý của anh ta chính là đừng có gây chuyện. Tôi cũng không muốn gây chuyện đâu, Liễu Nhứ nghĩ. Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, thì chỉ còn cách đối diện với nó thôi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn Liễu Nhứ và vị cảnh sát nọ. Vụ án cháu vừa báo sẽ được tiến hành theo trình tự, chú sẽ ghi lại lời khai của cháu. Vị cảnh sát nói. Ông không lớn tuổi lắm, đeo cặp mắt kính, gương mặt tròn trịa trông khá hiền hòa và nho nhã, liệu như lại nhớ đến quách khái. thật ra hai người này nhìn không giống nhau, chỉ là quách khái cũng đang học trường cảnh sát, sau này cũng sẽ trở thành một cảnh sát. sau khi hỏi tên tuổi và gia đình địa chỉ của cô, thì ông hỏi vào vấn đề chính, vị cảnh sát nói: cho nói qua điện thoại rằng có người muốn đầu độc hãm hại bạn cháu phải không? liệu như nói phải. câu hỏi tiếp theo khiến cô im bặt. tại sao bạn cháu không tự báo cảnh sát? mà lại để cháu báo. Nếu như nghe người ra, nếu như có người đầu độc cháu, thì cháu sẽ đợi người khác báo cảnh sát giúp mình chứ. Hai bạn ấy không biết việc mình bị đầu độc mà chỉ có cháu biết thôi. Nói đến đây thì vị cảnh sát có gương mặt tròn mỉm cười, cách hỏi của ông có hơi chiêu trọc, nhưng giọng điệu như đang trần thuật, liền dưới cảm thấy khá khó chịu. Đương nhiên bạn ấy biết ạ, nhưng bạn ấy sợ quá nên. Thật ra Liệu Như không thể trả lời câu hỏi này hay bởi vì sự dũng cảm của Văn Tù Quyên khiến cô ấy không đi báo án với cảnh sát? Vì cảnh sát không có ý kiến gì với câu trả lời này, khi chép xong thì ông không tiếp tục xoay quanh câu hỏi này nữa. Cháu có chứng cứ không? Liệu Như khưng lại, cô không quen làm với cách hỏi đáp này. Những chuyện cháu nói qua điện thoại như nghi ngờ có người trong số các bạn lớp đầu độc cháu có chứng cứ gì để chứng minh không? Liễu Như kể lại chuyện trái nước suối. Cháu vẫn còn giữ chai nước suối ấy, cô nói: "Một trái nước", vì cảnh sát nói: "Là trái nước có một lỗ kim", Liễu Như nhấn mạnh. "Một trái nước có lỗ kim", vì cảnh sát ghi chép lại, sự huấn luyện từng trải qua khiến ông chú ý đến cách thuật lại câu chuyện của Liễu Như. Nói vậy là cháu không chắc trong trái nước có độc hay không phải không?" Liễu Như nhớ lại kết quả của phòng thí nghiệm chất độc, chỉ có thể lắc đầu sau đó cô kể về chuyện tấm hình bị căn vun, bị cảnh sát ghi chép lại. liễu như thấy khóe miệng ông hơi giật giật, như sắp cười đến nơi. rất đáng sợ. liễu như nhấn mạnh muốn truyền hết cảm xúc của mình cho đối phương. lúc đó cháu cảm thấy như không thở nổi luôn. có khi nào có người định đùa dẫn cháu không? không phải đùa dẫn đâu, chuyện này hoàn toàn không phải cho đùa. liễu như nóng nảy, thế là cô lại kể chuyện nút thắt. vì cảnh sát bảo cô thắt lại cho ông xem vì tạm thời ông không tìm được dây thừng nên đành cởi dây dày đưa cho Liễu Nhứ. Liễu Nhứ có thể cảm nhận được sự nghi ngờ của ông, ông không nói thẳng ra, nhưng cũng không giấu giếm. Đây chính là điểm bầu chốt, Liễu Nhứ tự nhủ, thắt lại loại lút đó cho ông thấy xem thì ông ấy sẽ tin. Thế nhưng cô không thể thắt được, những ngón tay xoá nít vào nhau, không nghe theo ý mình, cô rồi đến mức muốn dậm chân bành bạch, trong lòng càng rối thì tay càng cứng vị cảnh sát đan tay vào nhau rồi nhìn cô, Liệu Như cảm nhận được ánh mắt ấy, cô càng hoảng loạn hơn, kết quả thắt ra một nút chết khó gỡ, trán cô ướt mồ hôi, mặt mày đỏ gai lúc cô cố gắng tháo nút chết đó ra thì ông lại muốn lấy dây giày về. "Được rồi, ta thấy cháu càng gỡ thì càng rơi đó." ông nói. Liệu Như gặp người xuống tháo dây giày mình ra, lần này cô đã thắt được lại nút đó, cùng lúc vị cảnh sát cũng gỡ xong dây giày của mình. Cô đưa nút thắt này cho ông xem, ông nhìn rồi trả cho cô. Bình thường cháu hay thắt loại nút này ư? Liệu nhớ gần đầu thật mạnh. Nút này rất rắc rối, sao cháu có thể thắt nó lại được? Có khi nào cháu thắt nút bình thường để tiết kiệm thời gian không? Không rắc rối đâu ạ, bình thường cháu thắt nhanh lắm, đôi khi cháu cũng sẽ thắt nút bướm, nhưng lần này cháu cam đoan đã dùng lại nút thắt này vì cảnh sát ghi chép lại, sau đó hỏi Còn chứng cứ nào nữa không? Chứng cứ chính xác hơn đấy Liệu như nhắc đầu Cô cảm thấy cách thẩm vấn này khá kịch cục Tuy rằng không còn chứng cứ nào khác nữa Nhưng những bằng chứng cô đưa ra Cũng đã rất chính xác rồi Cái lắc đầu của cô Chỉ để trả lời cho câu hỏi trước của ông thôi Cô đang định giải trình Để không khiến ông hiểu nhầm Thì ông lại hỏi Có người nào khiến cháu nghi ngờ nhất không? Trong lòng liễu nhứ bật ra cái tên tư linh Nhưng chuyện này không có căn cứ Không thể nói bừa được Nên cô chỉ có thể lắc đầu Vì cảnh sát tổng hợp lại ghi chép của mình Và liếc nhìn liễu nhứ Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt ông Ông chẳng nói gì Thế nhưng nụ cười trên gương mặt ấy Đã biểu lộ tất cả Ông ra ngoài bảo Kim mạo Lương gọi Văn tú Quyên vào Chú không tin cháu phải không? Chú cho rằng cháu đang nói dối Đang vẽ chuyện đúng không? Vì cảnh sát vừa quay lại Thì Liễu Như liền hỏi tới tấp. Ông cười, "Chú cần thu thập nhiều thông tin hơn." Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, thì vị cảnh sát tiếp tục hỏi một số câu hỏi, nhưng lần này giống như đang thuận miệng thì hỏi thôi, vì ông không hề ghi chép, còn nội dung đa phần xoay quanh chuyện cá nhân của Liễu Như, kiểu như có phải cô là người khá bội cảm hay không? Tính từ giai đoạn học trung học đến giờ, đã từng có những nghi ngờ tương tự không? Quan hệ với bạn bè trong lớp thế nào? Có tranh chấp gì? Với bạn của lớp hay không? Liêu như trả lời dành mạch từng câu Trong lòng dần ngẹn lại Cuối cùng cô lớn tiếng Chuyện này là sự thật Xin thưa chú cảnh sát Chuyện này là thật Có người muốn ám hại văn tú quyên Ờ Vì cảnh sát chẳng có phải đứng gì Cháu kiên quyết nói có người muốn ám hại văn tú quyên Vậy cô bé đó đã làm những chuyện gì Khiến người khác ghét Đương nhiên là không phải Cậu ấy tốt lắm Là người ưu tú nhất trong số những người cháu từng gặp Liệu như không thể chịu được khi người khác nghi ngờ tính tình của Văn Tục Quyên Sự bận an và phẫn nộ tích tụ vừa nãy đã bùng nổ hết Thế nhưng ngay lập tức cô nhận ra rằng Nói như vậy chỉ càng khiến vị cảnh sát Nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện đời độc hơn thôi Cô đang định nói thêm gì đó để xoay chuyển tình hình Thì tiếng gõ cửa lại vang lên Văn Tục Quyên đến rồi Lúc đi vào cô ấy liền nhiễu lý một cách sâu sắc Liệu như cũng nhìn lại Gật đầu rồi nắm lấy tay cô ấy cháu đợi ngoài một lúc đi, vị cảnh sát bảo liễu nhứ văn tú kiên nhẹ nhàng vỗ tay liễu nhứ bảo cô buông ra Lúc ra khỏi cửa liễu nhứ nghe thấy sau lưng ba lên câu hỏi của vị cảnh sát bạn cháu vừa báo cảnh sát rằng cháu bị người khác đầu độc chuyện này có thật không không phải không hề có chuyện như vậy văn tú kiên trả lời liễu nhứ kinh ngạc quay đầu cô không thể nhìn thấy biểu cảm của văn tú kiên Chỉ nhìn thấy hai tay Văn Thủ Quyên chắp sơ lưng. Mời cháu ra ngoài trước. vị cảnh sát nói. Thủ Quyên, sao cậu lại nói vậy? Văn Thủ Quyên không trả lời, cũng không quay đầu lại. Ngón tay trên bàn tay của cô ấy di chuyển qua lại giữa những đốt tay của bàn tay bên kia. Nhịp gõ đỏ khiến như rất bực bội. vị cảnh sát đứng dậy, đi ra mở cửa. Kim hạ Lương đến bên ngoài kéo liệu như ra khỏi phòng thật nhanh. Kim Hạ Lương hỏi cô rất nhiều, nhưng liệu nhứ chẳng nghe thấy gì. Thỉnh thoảng cô lắng thoáng nghe thấy giọng nói của vị cảnh sát đằng sau cánh cửa. Đoạn đối thoại rất ngắn, rất nhanh. Tuy rằng cô không nghe rõ Văn Tổ Kiên nói gì, thế nhưng cô biết chỉ có đúng một cách trả lời khiến mọi chuyện kết thúc nhanh gọn. Đó là phủ nhận, phủ nhận và phủ nhận. Liệu nhứ đột nhiên cảm thấy yếu ớt, giống như có thứ gì đó bị hút ra khỏi cơ thể, toàn thân mất hết xuất lực. Cô dẫn lưng vào tường rồi dần trượt xuống, cuối cùng thì ngồi sổm. Cô vừa muốn cười vừa muốn khóc, nhưng cuối cùng chẳng thể khóc mà cũng chẳng thể cười được. Khi mà lương cùi xuống, bộ vai lưỡi nhứ rồi nói gì đó. Sau đó anh ta ngừng lại, những đôi giày bước ra khỏi phòng đã thu hút ánh mắt lưỡi nhứ. Cửa đã mở, lưỡi nhứ nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề, đôi giày mũi tròn màu trắng dừng lại trước mặt cô, đó là đôi giày da rất bóng và đẹp. Có lẽ sáng nay đã được trả bóng, phản chiếu ánh đèn dịu dịu. Liệu như chưa từng nhìn nó gần đến vậy. Gần đến nỗi có thể thấy rõ những vết mòn và vết cháy nhỏ trên bề mặt da dày. Cô còn phát hiện chỗ tay kéo của phép mượt tuyê có màu sắc khác với những phần còn lại vì nó đã được thay mới. Liệu như ngẩng lên nhìn ba tù quyên, một luồng gió thoảng qua mặt. Cô ấy đã đi rồi. Ta váy dài màu trắng phớp với liên tục. Cuối cùng cô ấy cất bước chạy, chạy khỏi tầm mắt của Liễu như Sau đó hết vị cảnh sát nọ đến Kim Mạo Lương đều nói vài câu gì đó với cô. Ký ức của cô về khoảng thời gian này khá mơ hồ, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Hình như Kim Mạo Lương nói sẽ trừ điểm của cô. Sau đó anh ta thấy cô như người bất hồn, thì lại bài sau này cô nên chú ý đoàn kết hơn. Kim Mạo Lương chỉ kịp nói xong thì cô đã bỏ chạy, cô chạy về ký túc xá. Lời ra khỏi vali tránh nước khoáng mà cô đã dùng màng bọc nhựa để quấn, rồi đạp xe ra khỏi cổng trường. Vì cảnh sát nọ đang đứng trước đồn cảnh sát khúc dương hút thuốc và nói chuyện với đồng nghiệp, thì Liệu Nhứ đào xe thẳng tới, rúi trái nước và ngực ông rồi bỏ đi. 3. Cuối tuần này, Liệu như không về nhà, cô bịa ra một lời nói dối soàng xính. Nó là giáo viên của lớp giải phẫu học, đặc biệt cho phép cô lại phòng giải phẫu để bắt kịp tiến độ của mọi người. Cha cô dặn cô phải lợi tập cho tốt Lúc giải phẫu đừng nên do dự Sau đó còn nhắc đi khách khái Bảo rằng Con không gặp được nó đúng là đáng tiếc Thằng nhóc này học trường cảnh sát Rất được Nhưng không sao Dù gì nó cũng sẽ đến trường thăm con thôi Lần đầu tiên liệu nhứ gào lên với cha mình rằng Đừng kêu cậu ta tới Con chẳng muốn gặp cậu ta đâu cho đừng làm mai nữa Con phải học Con không muốn yêu đương gì hết Cô nói hết một chàng này thì giật mình Nghe thấy đầu dây bên kia vang lên một tiếng rầm. Lúc đó, cô chuẩn bị nghe một chàng truyền mắng, thì không ngờ Liêu Chi Dũng đã bàn xong, nói Được, không thích thì cứ nói thẳng ra. Rồi cúp điện thoại. Liêu Nhứ cầm bóng nghe thử người ra hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không gọi lại cho ông. Hôm thứ Bảy là một ngày nắng đẹp, 10 giờ sáng, Liêu Nhứ ngồi trên ghế đá xanh trong rừng thông. Nơi này là ngoài rìa của khu rừng, có ánh mặt trời chiều xuống rất đấm áp. Tiếng tiêu thổi như tiếng hát du từ sáng sớm bắt túc quyên đã ngồi đó thổi tiêu liền như tìm đến nơi tiếng tiêu phát ra hiện giờ khúc nhạc cô ấy đang thổi là khúc 18 điệu phách của kenosa lần đầu tiên nghe thấy âm thanh vang vẳng đi vào lòng người rồi dần trở nên giao diết vậy lấy cô khiến cô không tài nào thở nổi giai điệu thấu tận tâm can khiến cô muốn bật khóc sau khi nghe một lúc thì cô mới dần bình tĩnh lại giống như đã chạm đến đáy lòng cuối cùng cô đã đứng vững không còn bay bổng phò phồng nữa ngón tay văn tú quyên lướt qua như lốt tiêu khiến liễu như nhớ lại dáng vẻ hôm qua của cô ấy khi đứng quay lưng về phía mình đầu ngón tay nhảy búa trên những đốt ngón tay hôm qua cho đến tận lúc ăn trưa liễu như mới gặp lại văn tú quyên trong bữa cơm đó cô chẳng nói câu nào đây là lần đầu tiên cô giận văn tú quyên văn tú quyên xin lỗi cô ấy không thể nói sự thật cho vì cảnh sát đó Bệnh viện không xét nghiệm ra dầu viết bị trúng độc nào trong cơ thể cô ấy. Trái nước đó cũng không có độc. hít thải đều không có chứng cứ thì cảnh sát sẽ cho rằng cô ấy đã hoang tưởng. tấm ảnh bị cắt vụn cũng sẽ bị cho là trò đồ ác ý. Còn cô ấy sẽ trở thành một câu chuyện cười mà thôi. Đúng vậy, một câu chuyện cười. Lúc đó liệu như đã nghĩ như vậy? Việc cô báo cảnh sát đã lan truyền khắp lớp. Chẳng bao lâu sẽ càng nhiều người biết đến Chỉ ngồi một mình trong căng tin thôi Mà đâu có vài ánh mắt quái lạ nhìn cô rồi Bữa ăn đó Văn Thực Quyên đã nói rất nhiều Gồm cả những lối no âu của cô ấy Đây là lớp bồi dưỡng nổi tiếng nhất trường Ánh hào quang tỏa ra xung quanh Khiến không biết bao nhiêu cắm mắt dòng ngó Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài Cho dù kết quả ra sao Thì cũng không thể chỉ hình dung Bằng một câu bôi cho chát chấu cho lớp đâu Hơn nữa Cô ấy lại là lớp trưởng. Cũng không muốn lớp bồi dưỡng bị biến thành trò cười. Cô ấy muốn tự mình tìm ra và ngăn kẻ đó lại. Có mâu thuẫn gì thì giải quyết cá nhân là được rồi. Tớ nghĩ kẻ đó không muốn giết hại tớ đâu. Có thể cô ta chẳng hề bỏ độc mà chỉ ra vẻ như đã bỏ độc để tạo áp lực tâm lý cho tớ thôi. Có biết đấy, nếu những áp lực tâm lý quá lớn thì cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh lý của con người. Bàn tục kiên mỉm cười với liễu nhứ. Liệu nhứ chú ý thấy tay phải đang cầm muống của cô ấy hơi run rẩy, Đầu tác đó không phải do căng thẳng hay sợ hãi tạo nên, không hề. Có quá nhiều chỗ để phản biện thế nhưng liệu nhứ lại chẳng nói gì cho đến khi cùng nhau rời khỏi căng tin thì cô mới bảo Văn Tục Quyên Cậu không còn là cậu nữa rồi. Sáng hôm nay liễu nhứ cảm thấy hận vì câu nói đó Cô đi vào rừng thông giữa tiếng tiêu du dương, ngồi xuống cạnh Văn Tục Quyên Trước đây khi nghe nó Cô chỉ thấy được vẻ đẹp của âm thanh nhẹ nhàng mà buồn bã, nhưng giờ đây cô lại bị nó lay động tâm hồn. Biết và cảm nhận là hai thứ hoàn toàn khác nhau, giống như cảm nhận của cô khi thấy gương mặt mình trong bức ảnh bị cắt nát vậy. Tiếng tiêu dìu dắt cô chạm đến một góc trái tim cuộc người con gái ngồi kế bên. Cô biết một người đang bị mưu sát thì sẽ nảy sinh nỗi hoảng sợ hoa ma cùng cực mà đến giờ cô đã cảm nhận được rồi. Lúc lúc nhớ cảm nhận được điều này thì cô đã trở nên thoải mái hơn sau những chuyện xảy ra hôm qua. Cô lại thấy hổ thẹn vì mình đã bất mãn oán trách văn tù quyên. Nếu như cô là văn tù quyên, gặp phải những áp lực lớn như cô ấy thì không biết cô còn yêu đuổi đến mức nào nữa. Bóng chiều trên mặt đất dần di chuyển, lúc nhớ nghĩ mình sẽ mãi mãi nhớ khung cảnh tuyệt đẹp như tranh vẽ này. Thế nhưng ngay sau đó, khung cảnh ấy liền bị một quả bóng rổ bay từ đâu đến phá hoại. Lực quả bóng rổ lướt qua trong mũi thì cô vẫn chưa kịp phản đính lại. Trái bóng đập mạnh trên thân cây thông bên cạnh ngược và ngược vào chân ban tục kiên này dưới đất mấy hồi cho đến khi bị chặn lại bởi một thân cây khác mới dừng hẳn. 18 điệu phách của Kenuza đột ngột dừng lại. Tim đập liên hồi, cô hắng ngôn đứng phát dậy nhìn về phía sân bóng rổ đằng xa. Trung tập thai đội bóng rổ ném mất bóng đang đứng trong sân đó lại là bạn học cùng lớp Trương Văn Vũ tiền mục phi trí cương và mã đức không biết ai đang ném trái bóng trương văn vũ đứng gần chỗ cô nhất một tay chống hông nhìn về phía này ngoắc tay với liễu nhứ tự đến mà lấy liễu nhứ hô quả bóng ăn nãy được ném bằng một lực rất lớn bay thẳng về phía này không giống như truyền bóng bị hụt trương văn vũ say bước đi tới lúc này chẳng có ai lên tiếng bầu không khí trở nên rất gượng gạo Anh ta nhặt bóng lên, định đi thì lựa như không kìm được nói. Cậu ném bóng qua thế này rất nguy hiểm đấy, vậy mà cũng chẳng nói tiếng xin lỗi. Trương Văn Vũ tạc lấy một tiếng. Xin lỗi nhé, cô nàng báo cảnh sát. Anh ta ôm cỏ bóng quay đầu bước đi, chưa đi được hai bước thì quay lại, để trước mặt vặt tù quyền. Cô còn nhớ hạng vĩ không? Hai đa quên cậu ấy rồi. Anh ta ngạo nghế nhìn văn tù quyền. Lựa như biết hạng vĩ... Anh ta chính là sinh viên nhảy lầu sau khi bị loại khỏi lớp buổi giữa học kỳ trước. Trước đó anh ta hay tham gia cuộc thi bóng rổ đấu ba trong trường cùng với Trương Văn Vũ và Tiền Mục là đồng đội cố định của nhau. Nhưng tại sao Trương Văn Vũ lại ở công này? Cậu muốn nghe tôi nói ư? Văn tục quyền hòa ngược lại. Vì vậy lúc nãy cậu ném trượt đúng không? phi chí cương chạy qua Đi, đi bị chơi bóng tiếp nào Anh nói rồi kéo Trương Văn Vũ đi Trương Văn Vũ dẫn bóng đi về phía sân bóng rổ Vừa đi vừa cảm giảm Thôi, thôi, thôi Tôi quỷ gì mà thoải mãi làm người ta chơi bóng không không được yên thân Phi Trí Cương xin lỗi Chuyển bóng bị hụt thôi Đã làm các cậu sợ hả Xin lỗi nhé Liệu như tức đến nghẹn ứ vì câu Cô nàng báo cảnh sát của Trương Văn Vũ Hai mắt cô đỏ ao Phi Trí Cương còn xin lỗi riêng cô Anh nhìn cô như còn có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, quay người chạy về phía sân bóng. văn tục quyên đứng dậy chuẩn bị đi về, lương như tức tối, cảm thấy bất bình, nói rằng không thể bỏ đi như vậy được. Cậu thổi hay vậy mà đám con trai cục mịch kia chẳng biết thưởng thức gì. văn tục quyên lắc đầu. Không phải tại bọn họ đâu, mình hết hơi rồi Liều như nhất thời không hiểu được, văn tục quyên ra đầu cô, ngồi vua cây tê trong tay thời cái này cũng tốn sức làm đó trên gương mặt mỉm cười của văn tù quyên có sắc hồng lạn thường lượn như nhìn mà suy bật khóc nào đấy quan này này mình thấy kiểu khá là tức cười ấy. kiểu đúng là cái cái văn phòng của người trung quốc nhỉ họ hay có cái lối viết nó kiểu khá là mò mèo hoa lái ừ nếu các bạn đọc những cái tác phẩm của những cái tác giả người trung quốc ấy, thì họ hay có cái lối viết như vậy Nó, nó nó làm như cái mình Cái cảm giác cái cuốn này nó khá là dài ừ, Mình thì đọc dài cũng được thôi Nhưng mà mình vẫn thích những cái cuốn Mà nó ngắn gọn xúc tích hơn Giống như là những cái tác phẩm của Từ Kim Trần ngạn. Mặc dù những cái tác phẩm của ông đấy Thì có rất là nhiều những cái diễn biến Và cái câu chuyện thì nó thực sự dài Nhưng mà ông ấy viết Ông ấy kể chuyện nó rất là gọn ghé Rất là kiểu xúc tích ngắn gọn ý Mà nó rất lượt cuốn Thành ra mình đọc mình vẫn cảm thấy nó ngắn Đó còn những cái câu chuyện này thì Đang nghe mình mình cảm giác nè tác giả có thể viết ngắn lại rất là ngắn rồi mấy trang thôi đã hết được một cái chương này rồi. Nhưng mà tác giả lại cố tình viết cho nó dài dòng ra màu vẻ một tí. Ok không sao thì chúng ta cùng tiếp tục với những thứ tiếp theo. 4. Chủ nhật lại là một ngày đẹp trời, nhiệt độ cao nhất 16 độ khiến người ta khó mà tin được, một ngày nữa là đến tháng 12 rồi. Thế nhưng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay có thể là ngày nắng ở cuối cùng của Tặng Hải năm 1997. Sau đó sẽ là một trận mưa, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống gần với nhiệt độ đóng băng. Hai người đạp xe từ đường tứ xuyên đến đường Diên An, phía trước là cầu vượt vừa thi công xong, thứ sáu tuần sau mới được phép cho phép lưu thông. Bạch Tú Quyên bảo đạp lên đó đi, đề nghị vượt qua dưới hạn này khiến những ngạc nhiên. Cô ngái miệng nói có khi nào bị cảnh sát bắt không? Nhưng trong lòng thì rất hưng phấn. Chỉ là cô có một lỗi lo khác. Trên cầu vượt dài còn có đạn đường dễ nhánh Đạp lên trên sẽ rất tốn sức Mà lúc này đạp bên đây Thì văn tục quyên đã chịu không nổi Phải nghỉ một lúc rồi Mau lên mau lên Cứ tưởng tượng có xe cảnh sát đang đuổi Theo chúng ta ở đằng sau ấy Văn tục quyên hôn lên Nhanh chóng đạp bàn đạp Như lúc còn rất khỏe mạnh Chỉ lưỡi nhứ phải cố gắng lắm Mới đạp theo được Từng chiếc xe hơi lướt qua bạn họ Có người bấm còi cứ có người cười với họ qua cửa xe hai chiếc xe đạp cùng đi đến chỗ cong nhất cây cầu cong cong đưa bọn họ về phía trước như muốn đi xuyên giữa lòng sông khung cảnh trước mặt là nước sông óng ánh cùng với vài tòa nhà cao tầng và tháp truyền hình mới xây bên bờ sông được ánh nắng phản chiếu lên một làn gió mát thổi đến theo mùi tanh tanh của biển đạp đến cuối đường sẽ thấy một vòng cung duyên dáng dễ sang trái xe đạp lăn bánh theo vòng cung trượt xuống bãi biển hiện ra ngay trước mắt. Đẹp quá đi, Lưu Như nói, tớ nhìn thấy cầu ngạn bạch đô rồi. Văn Đức Quyền đi phía trước, bỗng thả tay lái, dang rộng hai tay. "Bay xuống này." Cô ấy vừa nói vừa quay đầu nhìn Lương Như. "Cẩn thận, cẩn thận, đừng có làm thế." Điều Như hoảng hốt với động tác của cô ấy. Văn Đức Quyền quay đầu nhìn thẳng, nhưng vẫn giữ tư thế buông hai tay nắm ra. Gió thổi vù vù giúp cô ấy đạp vững vàng, ánh nắm mặt trời bao trùm cả người cô ấy. Trong khoảnh khắc đó, dường như không cảm thấy lo lắng cho bản mình nữa, cô muốn thử xem mình có thể bay lượn được như vậy không. Thế nhưng vừa mới thả tay một lát mà đã thấy đầu xe bắt đầu siêu vẹo, cô vội vàng nắm chắc hai tay lái, nhìn theo bóng lưng và từ quyên vài ước ao. Trong khái niệm của cô, chỉ có đám con trai nghịch ngợm mới biết trò đạp xe không vịn tay nắm này, không ngờ một cô gái Đến từ gia đình sung tức như Văn Thủ kiên cũng biết tròn này. Cô bấm chuông xe đạp, kính con kính con. Cuối cùng thì Văn Thủ kiên nắm tay lái, cùng bấm chuông với cô. Hai chiếc xe đạp cùng kêu một hồi chuông như vậy, đá mắt là đã dừng lại giữa một vạt nắng ấm trên bãi biển. Cả hai vứt xe đạp sang một bên, cùng ngồi cạnh bức tường tình nhân. Văn Thủ Quyên vẫn đang thầu hồn hền, trải mồ hôi gấp đôi lưỡi nhứ, tóc cũng ướt nhẹp từng lọn dính chặt trên da đầu, khiến đầu cụ ấy non nhỏ đi. Có rất nhiều người nói hòn ngọc phương đông này xấu, thế nhưng tớ lại cảm thấy nó đẹp. Ưm. Đợi thêm vài năm nữa, lúc mà đối diện, có những tòa nhà cao tầng được xây thêm, mọc lên đầy ven sông ấy, một bên là nhà mới, một bên là nhà cũ, chính giữa văng vẳng tiếng còi của bến phà, thì bãi biển càng đẹp hơn. Ừ. Hai người lại yên lặng một ngột, ngột lúc, đều nhớ hỏi, nhà cậu có biết chuyện không? Nhà tớ, hơi phức tạp. Sau kìm lặng một lúc, thì Văn tú Quyên trả lời, vì vậy hiện giờ chỉ có hai chúng ta thôi. Văn tú Quyên gật đầu, chuyện này ngày càng trở nên nguyềm hơn, đều nhớ nghĩ Văn tú Quyên nên đi tìm sự trợ giúp, chứ không thể giao dự thêm nữa, người nhà, giáo viên, cảnh sát. Cần nhiều lực lượng hơn để bảo vệ cô ấy Tớ sẽ không sao đâu Văn Thục Quyên nói Cô ấy không nhìn lợi nhứ Mà dường như đoán ra được suy nghĩ của cô Tay cô ấy đặt lên đầu gối Giọng nói có một sự điểm tĩnh Sự điểm tĩnh này lợi nhứ chưa từng có được Cô nghĩ chuyện gì cũng phải có lý do của nó Mà rắn vẻ như vậy mới chính là Văn Thục Quyên Thế là cô cũng an tâm thả lòng tâm trí Ánh mặt trời chiếu xuống Khiến khắp nơi không còn sưng mù Và một ngày thế này khiến con người ta chỉ muốn sống chậm lại. Khách du lịch lướt qua, xa xa là vài chú én biển đang trao lượn. Rồi cũng sẽ tốt thôi, Lêu như nghĩ. Đừng để lỡ một ngày đẹp như vậy. Có khi là ngày cuối cùng trong năm nay rồi. Những chuyện không vui để ngày mai hãng tính. 5. Ngày hôm sau, nhiệt độ hạt thấp, mưa lúc rơi lúc ngừng, đến từ từ rồi mà vẫn chưa dứt. Lêu như đọc sách trong phòng tự học. Tiếng mưa rơi tí tách trên cửa sổ nghe rất lạnh lẽo. Cô đọc không vào chữ nào, vẫn còn 50 phút nữa mới đến 9 giờ. Cô lại len lén đềm số người trong phòng tự học. Ngoại trừ văn tù quyên ra chỉ có 4 người, tiền mục, Mã Đức, phi Trí Cương, tư linh là không có mặt. Cô không chắc vì bọn họ không có mặt ở đây sẽ thể hiện điều gì. Cô không phải chuyên gia phá án, thậm chí không thích đọc tiểu tiết trinh thám. Thế nên cô nhìn mãi vẫn không rõ được kẻ đó nên có mặt ở đây ngay lúc này hay không. Vì vậy chỉ có thể đợi đến 9 giờ. Theo lòng cô loạn cào cào, sau đó cảm thấy kỳ lạ. Cảm giác khó chịu đến từ bên trái. Thế nhưng bên trái cô chẳng có gì, chỉ có tường và cửa sổ. Cho dù cô rất rõ điều này, nhưng vẫn lơ đẩy lướt việc đó. Cách một lớp cửa kính, do dính nước mưa là một gương mặt đang nhìn cô, là tư linh. Tư linh gõ gõ lên cửa kính, ra hiệu cho cô đi ra ngoài, đến khi lỡ nhớ mở cửa sổ, hỏi có chuyện gì thì cô ta đã che dù bỏ đi. Lợi nhớ nhét sách vào hộc bàn rồi đi ra ngoài. Tư linh đang đứng trước cổng tòa nhà dạy học, gọi điện bằng chiếc Nokia nắp trượt mà cô ta khoai khoang từ lâu. Cả trường y chắc chỉ có một chiếc thế này. Thầy lợi nhớ đi ra thì tư linh gặp di động lại, cầm dù lên rồi bước đi. Có chuyện gì thế? Lợi nhớ đi theo. Làm chuyện mà mày thích? Tư Linh đi trước thản trả lời, dạo không mấy thân thiện. Chuyện gì cơ? Liệu Nhứ chẳng hiểu gì cả. Tư Linh đi rất nhanh. Cô hỏi thêm vài lần nữa, nhưng Tư Linh chẳng giải thích rõ ràng, chỉ bảo cô đi theo. Đi được một lúc thì lối đi nhỏ giữa rừng cây cũng mất hút. Bọn họ đạp lên bùn đi sâu vào rừng, rất tối, trong rừng không có đèn. Liệu Nhứ gần như không thấy được bóng dáng của Tư Linh. Giống như côta đã hòa với bóng tối đưa như chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân không khỏi đáng sợ đi đâu vậy cô lại hỏi tôi Linh không trả lời cô bước nhanh vài bước tiến vào trong đình nghỉ chân cái đình trong rừng thông này rất nổi tiếng trong những câu chuyện được lan truyền khắp trường về rừng thông có hơn nửa số chuyện xảy ra xung quanh cái đình này ban ngày đi vào thì nữa như cảm thấy không sao Nhưng hiện giờ tư linh lại đứng trong đỉnh Không nói tiếng nào khiến cô rất sợ Sau tiếng lạt xoạt Thì một đốm lửa xuất hiện Tư linh châm một điếu hút thuốc Cô ta giít một hơi Hỏi liệu nhứ Thì ở đây đó Mày hài lòng chứ Hả Còn giả bộ gì nữa Chưa thứ hai mày hẹn lưu ly Ra kế viên bãi cỏ để tâm sự Lúc nói đến hai chữ tâm sự Cô ta còn nói thật chậm Và thật lâu để nhấn mạnh Thứ hai ăn tối xong, mày lại tâm sự với Văn Văn ở hành lang tầng 4. Chiều hôm qua là triệu cần, chú hôm nay là tiểu du, mày tích tâm sự đến vậy. Hết người này đến người kia rồi, thì cũng phải tới lượt tao chứ. Tao cho luôn địa điểm cho mày rồi đấy, cái đình người chết này cũng không tệ, rất thích hợp để tâm sự. Từ Linh nói. Cái đình này không gắn bảng tên, buồn dĩ là một chỗ không tên. Thế nhưng có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi, kể về một ngày nọ, và buổi tối có một sinh viên nhìn thấy một người ngồi trong đình đang tựa lưng lên cột, cứ tưởng là giáo viên đi đến chào hỏi, thế nhưng hóa ra là thi thể trong tòa nhà giải phẫu bị mất tích mấy ngày trước. Thế là cái đình này bị đám sinh viên ngầm đặt cho cái tên người chết. Người chết tới đây nhiều hơn người sống, hoặc là người chết thích cái đình này hơn người sống. Tư linh nói rằng đình người chết rất thích hợp để tâm sự thì hẳn là có ý gì rồi. Bởi vì câu chuyện mà lưu như tâm sự chính là liên quan đến chuyện giết người. đương nhiên lượn như không nói tuyệt ra như vậy. cố u mà mở, mở quanh quanh có co. thế nhưng người có thể đi đậu vào trường y đều có đầu óc nhanh nhạy. huống chi là lớp bồi dưỡng hội tụ những tinh anh. khi lượn như dẫn dắt cuộc điện thoại xoay quanh văn tú quyên một cách vụng về thì ai mà chẳng liên tưởng đến chuyện từ sáu tuần trước cô báo cảnh sát nói rằng có người muốn đo đạc văn tú quyên. Ly là người đầu tiên. Cuộc trò chuyện diễn ra cũng khá ổn, đến lúc nói chuyện với Thí Văn Văn thì có thể cảm thấy sự mất kiên nhân rõ ràng của cô ta, thái độ của Triệu Cần rất tốt. Cô ta luôn lịch sự như vậy, nhưng lợi nhớ, nghi trong lòng cô ta cũng chẳng thoải mái lắm. Trường hôm nay, ở hiện của Lưu Tử Du là thẳng thắn nhất, cô ta ném một câu. Câu làm cảnh sát đi rồi hãng tới trang hỏi tôi. Sau đó quay đầu bỏ đi, để lại một mình lợi nhớ đứng lao nước mắt cô biết rằng quan hệ của cô và những người khác đã trở nên sâu đến cực điểm rồi. bốn di kế hoạch tiếp theo của liễu nhứ là đi tìm tư linh để nói chuyện, không ngờ tư linh lại chủ động tìm đến cửa. mày đi tìm những người khác để hỏi trước, còn ta là người cuối cùng. có phải mày cho rằng ta là nghi phạm lớn nhất không? bình thường ta không nói chuyện với văn tú kiên, xem ra có mâu quan rất lớn với nó. biết mày cho rằng ta muốn đầu độc cho nó thứ gì? tư linh diên mạnh bài hơi rồi với điều thuốc xuống trong mưa cô ngang hỏi không phải liều như yếu ớt biện minh bởi thật sự cô cho rằng tư linh là người có khả năng nhất vì vậy vô thức xếp cô ta cuối cùng trong cái đình dưới mưa này cô bị tư linh ép hỏi đến nỗi không thể trốn thoát được cô quyết định giúp đỡ người bạn tốt nhất của mình cho dù văn tú quyên đã trùn chân trước cảnh sát cô nghĩ rằng mình đang làm một chuyện rất bình thường đang trở thành một cô gái kiên cường và có trách nhiệm. thế là cô lấy can đảm đi hỏi chuyện từng người để phán đoán xem ai có khả năng là kẻ đầu độc nhất. thế nhưng mày thật sự không làm được. liêu nhứ thầm nghĩ, bởi vì cô đang bị tư linh hỏi đến chột dạ. chính là tao. giọng nói của tư linh bỗng trầm xuống. cô ta bước lê một bước. liêu nhứ lùi về sau cho đến khi đụng vào thành tường. tư linh cười khù khặc, tiếng cười quanh quẩn trong đến người chết. Vừa kỳ dị vừa điên cuồng Tao nói thẳng cho mày nghe luôn Người đời độc chính là tao Mày biết cuối cùng Văn Thủ Kiên sẽ ra sao không Tóc của nó sẽ rụng từng cặng một Cho đến khi đầu ói hết không còn sợ nào Mặt nó ngày càng phình lên lở lét Rồi chảy sẽ sang hai bên Rồi bò lúc nhúc Dưa những chỗ thịt thối Cuối cùng hai con mắt sẽ rớt ra ngoài Một buổi sáng nào đó Nó tỉnh dậy sẽ gào lên Sao tôi không thấy đường nữa Không thấy gì hết Bởi vì nhãn cầu của nó đã rơi trên đệm rồi Mày biết tao đợi độc bằng cách nào không? Mỗi tối tao đợi đó ngủ Rồi ngồi dậy xì khí độc vào trong màn của nó Mày ngủ bên dưới nó Nên chắc cũng bị dính một ít rồi Mày có cảm thấy ra mặt gương ngáy Khắp người như có kiến bò không? Tao nói cho mày biết Mày cũng sắp bị rồi đó Liệu như biết rõ tư linh đang dọa mình Nhưng toàn thân cô vẫn tê dần Cô thật sự cảm thấy mặt mình cũng ngứa theo Đột nhiên có tiếng sao sạc sau lưng Cô quả ngôn quay phát lại Sương khớp ở cổ kêu rắc một tiếng Trong màn mưa Giữa rừng cây này có một bóng đen đang cử động Liệu nhứ kinh hoàng hết to Từ linh thì nói anh tới chậm quá Thì ra là phi trí cương Anh gấp dù tiến vào đình Nhận ra liệu nhứ bèn nói Xin lỗi Tôi làm cậu giật mình rồi Không có anh hù Thì nó đã sợ sẵn rồi Từ linh khinh bỉ Hai người làm gì ở đây vậy phí trí cương hơi ngạc nhiên Cũng hơi thấu khổ Anh vốn tưởng tư linh hẹn riêng mình đến đây Tụi em đang tâm sự thôi Tư linh nói Em đang kể cho liệu như biết Em đã đời đọc văn tù kiên mà cách nào Em nói bậy gì vậy Chuyện này mà cũng đùa được sao phí chỉ cương hết hồn Dòng điệu trở nên nghiêm khắc hơn Tư linh hư một tiếng Nói ra thì sao chứ Là báo cảnh sát lục tung được Mà em nói thì không được à Nó đang xem em là nghi phạm đấy Cố ý sẽ em cuối cùng Không phải đâu Cậu đừng hiểu lắm Ta hiểu là ư Cũng phải thôi Mày chỉ xếp ta cuối cùng trong đám con gái thôi Có phải mày còn định tìm từng đứa con trai để tâm sự luôn không Thế nên bây giờ ta kê thêm một người tới đây cho mày đấy thôi Cùng tâm sự với hai người Thì năng suất cao hơn Chứ lát nữa hai người tâm sự riêng thì hừ Ta không thấy yên tâm từ linh nói rồi liếc thì trí cương The linh là bằng gió Nãy giờ Liễu Như chưa cũng đủ rồi, bỗng trở nên cứng rắn hơn nói: "Các cậu cũng là bạn học Văn Tú Quyên mấy năm rồi, thấy cậu ấy yếu dần từng ngày mà sao không quan tâm vậy? Việc cậu ấy bị đầu độc không phải có không có chứng cứ đâu." "Nếu có chứng cứ thì sao? Nó không đi báo cảnh sát. Có chứng cứ thì sao hôm đó bác cảnh sát không thèm liến xiềng đến mày mà lại bỏ về." Liễu Như nghẹn họng, vốn muốn nói hết vụ trái nước và tấm mình bị cắt vụn ra Thế nhưng một câu nói của tư linh khiến cô nút vào Không sai Nhưng chứng cứ mà cảnh sát Không đếm xỉa đến đó Có nói gì đi nữa thì cũng trở thành chuyện cười thôi Cô xích chặt nắm đấm Qua đêm nay là sẽ khác Đợi đến 9 giờ Đúng, sắp đến 9 giờ rồi Tư linh nắm một trà khi lợi nhứ á khẩu Mà vẫn không buông tha Cô ta tiếp tục Nói đi, sao không nói gì vậy Chẳng phải mày muốn hỏi tao có ấn tượng gì với Văn Thục Quyên Ta trả lời cho mày biết là rất tệ Có phải mày muốn hỏi là tại sao lại tệ không? Thì tao thấy nó ngưng mắt Thế thôi, tao nói cho mày biết Trong lớp rất nhiều người chứa mắt với nó Mày tưởng Hạ Lưu ly thích nó Mày tưởng Lưu Tiểu Du thích nó Cho dù ngoài miệng chúng nó nói gì với mày đi nữa Thì tao nói thẳng luôn là chẳng ai thích nó cả Có phải ai cũng có động cơ đầu đọc không? Linh linh, đủ rồi, đừng nói nữa Bạn bè với nhau hết mà Sao em không được nói? Sao em không được nói hả? Để con nhỏ này xem em là nghi phạm Mà không để em làm mấy câu ư Đừng nói gì em Có khi nó cũng xem anh là nghi phạm đấy Nó xem tất cả mọi người là nghi phạm Rồi đi thẩm vấn từng người Anh đến đây làm gì Em kêu anh đến đây Với em thế mà anh lại đi nói giúp nó Anh thấy bị nó thẩm vấn đúng không Anh thích là nghi phạm đúng không Vì chỉ cứ buông tay Thở dài một cái Lợi như không nói được gì Trước giờ khi gặp những cuộc tranh luận kịch liệt thế này Thì cô chẳng có năng lực phản cáng Từ Linh càng nói càng hăng, gần như kích động, cô ta đã không còn để mặt bạn bè cùng lớp nữa rồi. "Liêu Như hả? cho đầu mày đang nghĩ cái gì vậy? Thật không biết mày vào lớp này bằng cách nào nữa. Mày đi đi khám bác sĩ xem nào có bị uống thủy thoái hóa hay tiếng máu não không? Có bệnh thì chữa sớm chứ đừng hại người khác. Từ dưng ai rảnh đâu mà đi đeo đọc văn tú kiến? Mày mắc lại thỉnh kinh thì ra góc tường mặt chơi, đừng ở đây bợn ra sinh sư nữa." Đều Như chỉ đụng hết một tràng chì rủa, mặt nóng Tiếng đập nhanh, máu sôi lên uống ngục Cô hít sâu một hơi Nói tớ đi đây Trong bát chữ này ẩn chứa sự tức giận Mà người khác không nghe ra được Như, như nói xong quay người nhấc chân Chạy ra khỏi đỉnh người chết Không phải là mình bỏ trốn Cô nghĩ chỉ là sắp đến 9 giờ thôi Vì chỉ cương gọi cô Tư linh vẫn đang tiếp tục trùy rủa Để nhớ chỉ lo đi ra khỏi cô rừng này Là thông không ngừng rơi trên tóc cô Cô nhớ ra mình đã để dù ở lại đến người chết kia đương nhiên cô chẳng muốn quay lại lấy Hình như phỉ trí cương và tư linh vẫn đang cạnh nhau Nếu như ôm mới cảm xúc bội phá Đôi mưa chạy về tòa nhà giải phẫu Bọn họ thật lạnh lùng Cô nghĩ, thật sự lạnh lùng Đúng là việc nghi ngờ có người đời độc Quá vang đường Không muốn bản thân bị nghi ngờ Nhưng tình trạng sức khỏe của văn tục quyên ngày càng kém Điều này do như ban ngày Mà sao lại chẳng có ai thật lòng lo lắng cho cô ấy Cô gần như chẳng có chút thu hoạch gì từ những cuộc trò chuyện mấy ngày nay. Những người bạn cùng phòng đó chỉ muốn tranh né cô, hỏi xem có ai có mâu thuẫn với an tù kiên không thì không có, chẳng ai có cả. Thậm chí đến oan gia đối đầu rõ ràng như tư linh mà cũng chẳng ai chủ động nhắc đến. Thật ra không ai trong số họ quan tâm cả, bọn họ chỉ biết đến bản thân thôi. Vậy mà cũng có thể trở thành bạn siêu ư. nên như sông vào tòa nhà giải phẫu, Đèn trong hành lang sáng suốt đêm, toàn trường chỉ có nơi này mới thế, nghe nói là để xua đổi âm khí trong tòa nhà này. Thật ra bình thường chẳng ai tới tòa nhà giải phẫu vào buổi tối cả, dù sao thì trên bàn giải phẫu, đằng sau những cánh cửa đó đều có tư thể lòi xương lòi ruột đang nằm. Hành lang rộng 2 mét, mang màu trắng xóa, nhưng lại có cảm giác mênh mộng một tận, lỡ nhớ nhìn số phòng trên cửa, 101, phòng có muốn tới là 117. Mùi phóc môn quanh quẩn quanh năm Cái mùi này như len lỏi vào tận lớp vôi của bức tường xung quanh Thấm vào ván của cửa mỏng Là bằng gỗ cây du Và lớp sơn màu đỏ của vòng ngọc Đến cả khung cửa sổ màu xanh là cây bằng thép Mà cũng không tha Đôi lúc cô có ả giác rằng Tòa nhà này chính là một thi thể Đang ngâm trong phóc môn Sao lại là cửa sổ màu xanh lá nhỉ? Đều như dùng mình Nghĩ kỹ lại thì cửa sổ thép bên cạnh Rõ ràng là màu đen Chẳng qua trên bề mặt có phản chiếu ánh đèn hình quang mặt thôi Cô tiến về phía trước Trong lòng đoán thầm người đệ mình ở phòng 117 Sẽ là ai đây Vì vậy không thể nói rằng Cô không có thu hoạch gì từ những cuộc trò chuyện mấy ngày qua trang vọng hôm nay Mà nhắn tin của cô nhận được tin nhắn thế này Hôm nay 9 giờ gặp nhau Ở phòng 117 Tòa nhà giải phẫu Chuyện liên quan đến văn tú quyên Người gửi tin là một người họ phương Trong số bạn học của cô Chẳng có hai họ phương Liên như cô không nhớ được Trong số những người mình quen Có ai mang họ phương hay không Thế nhưng chuyện này không quan trọng Đây rõ ràng là một họ giả Đến cả giới tính cũng có thể là giả Chị gái ở tổng đài trong an tâm Người gọi tới là nam hay nữ Chỉ cần nói cho cô ấy biết Phải ghi tên thế nào Thì cô ấy sẽ nhắn đến máy nhắn tin của bạn Không sót một chữ có phải kẻ đó không? thấy lệch lang có một loạt những dấu chân ướt nhẹp, cảm giác một mình ra trận đeo bám khí lưỡi như lui buồn quay đầu lại nhìn. Mỗi bước đi đều làm cô càng cảm thấy cô đôi bất lực. thấy được sự yếu đuối của bản thân, cô đã không thương lượng với văn tú quyên về chuyện này bởi chiều nay cô ấy xin nghỉ để đến quận Tùng Giang gặp một thầy thuốc đông y nghe nói rất giỏi. đến giờ vẫn chưa về. nếu như cậu ấy có máy nhắn tin thì tôi biết bao nhớ nghĩ cô vừa đi qua phòng 109 có vẻ như phòng 117 nằm ở đầu kia hành lang mùi Phóc môn cả lúc càng nồng ngoại trừ lối ra thì đèn trong tất cả phòng học đều tắt cửa cũng đóng ô kính trên cửa có thể nhìn xuyên vào phòng liêu như luôn cảm thấy rằng đằng sau một cánh cửa đó đều có người đang nhìn mình thế nhưng cô không dám quay lại nhìn chỉ sẽ bước đi tiếp bước chân càng lúc càng vội vã Nếu như kẻ đó Thì làm sao Cô ta sẽ giết mình ư Cho dù biết rằng suy đoán này rất loang đường Nhưng đợi như vẫn không thể nào không nghĩ tới Có khả năng là một người biết chuyện Một người tổ giác ngầm Nên mới chọn thời gian Và địa điểm thế này Cuối hành lang 116. đều nhớ lại nhìn lần nữa Không sai là một, một Tại sao không phải là một bộ bài nhỉ Viết sai ư Phòng 116 tắt đèn tối mịt, lên như chậm chậm vươn tay ra, đặt lên ván cửa rồi đẩy một cái. Không đẩy được, cô chuyển sang tay nắm cửa, bị khóa rồi. Gặp mặt ở một nơi không hề tồn tại như vậy, đúng là cho đùa nhặt nhéo. Nhưng mà khoan đã, có khi nào, chính là nơi đó. Mùi phong môn rất nồng rồi. Thật ra vẫn có thể đi thẳng tiếp. Có một căn nhà, một tầng nằm sát bên tòa nhà giải phẫu, hai chỗ thông nhau bằng một lối đi. Lợi nhứ tiếp tục đi Đến cuối hành lang thì kẹo trái Có một cầu thang bốn bậc Đi xuống dưới Tiếp nữa Băng qua một lối đi hẹp hơn Và không có cửa sổ Thì tiến vào căn nhà một tầng đó Căn nhà chỉ có một căn phòng Bên ngoài phòng là một sành nhỏ Không rộng hơn hành lang lá bao Cửa nhà thì đóng chặt lên như biết có một chỗ thế này Thế nhưng cô chưa bao giờ đã chân tới Cửa phòng đã đóng chặt Đó là hai ván cửa thép Lắp trên bức tường sám trắng, liệu như nhìn phía trên cửa, không sai, phòng 117. Nhưng thật ra chẳng có ai gọi phòng này bằng số 117, nó còn có một cái tên khác, phòng xác. nhưng thi thể trong lớp giải phấu đều được mang ra từ chỗ này. Liệu như đơ người ra, dường như đến cả đại não, cũng bị nhúng vào phóc môn rồi, hoàn toàn không nghĩ được gì, không biết thứ gì đã tối túc cô đến... Chưa cánh cửa đó, đưa tay đẩy cửa. Cửa gần như không động đại gì, điều này là đương nhiên rồi, bình thường phòng xác luôn được khóa mà. Lơ dữ thở phào, cô cứ ngỡ mình có thể rời đi rồi, thế nhưng lại thấy một từ màu đỏ giá trên cửa. Kéo. Cô nắm chặt tay nắm. Tay nắm ướt ướt làm cô giật mình, rút phát tay về, lòng bàn tay ướt hết, một lớp chất lỏng không màu đưa lên mũi người. Thì gần như không có mùi Hoặc đã bị mùi phóc môi lấn ác rồi Ngay sau đó cô phát hiện bàn tay kia cũng ướt nhẹp Thì ra cô đồm nhiều mồ hôi đến vậy Lần thứ hai cầm tay nắm Lựa như tử kéo một chút Lực kéo của cô không mạnh lắm Nhưng vẫn kéo được cửa ra Có lẽ trước cửa này vốn dĩ không phải bằng thép Chỉ là cửa gỗ Được bọc một lớp thép bên ngoài Vì vậy không nặng lắm Đằng sau cánh cửa Là ánh đèn trắng sáng gắt hơn Tất cả đèn trong phòng xác đều được bật. Liệu như như bị người khác bổ vào đầu một nhát, nhà người ra sau suy ngất xỉu, rồi bắt đầu ho sặc sụa. Một phóc môn đằng sau cánh cửa này nồng hơn ngoài kia rất nhiều. Tiếng ho khúc khắc vào khắp nơi, còn có tiếng vòng lại. Liệu như vừa ho, vừa lấy dũng khí kéo cửa ra, đi vào trong. Cô nhìn mắt lại, lấy tay che mũi, thở bằng miệng mà vẫn cảm thấy cay rát. Trong không gian chứa đầy mùi vị chết chóc này, tiếng thở của cô rất vang và rõ, gần như hồn hển, chỉ có tiếng thở gấp của chính cô, không nghe thấy tiếng của ai khác nữa. Một trăm bóng đèn trên đầu tạo nên thứ ánh sáng tĩnh lặng, dọn lên hồ sắc chết ca bằng một con người, nó giống như một hồ bơi được xây trên mặt đất, đương nhiên nhỏ hơn hồ bình thường một chút. Bên trong cô không chứa nước mà chứa đầy phóc môn. Những thi thể kia được ngâm chìm trong phóc môn Cho dù bọn họ từng là những cô gái trang nhã sạch sẽ Hay người nông dân quanh năm lao động ngoài đồng ruộng đi nữa Thì bây giờ đều ngâm trong hồn này Nếu đầu ngón chân của người này Có chọc trúng mắt người kia đi nữa Thì cô không có tư cách để phản kháng Thật ra liệu như không thể nhìn rõ bên trong hồ có gì Thành hồ cao hơn tầm mắt của cô Có một chiếc tháng sắt Có thể treo lên Nhưng đã bị dì sét Vì ăn mòn một cách rất đáng sợ Chiếc hồ này chính là vật trang trí duy nhất trong căn nhà lớn này, thành hồ cách tường khoảng 3 mét, tạo thành một hành lang gấp khúc hình vuông. Hành lang gấp khúc này rộng rãi hơn hành lang ngoài kia thấy rõ, thế nhưng đứng ở nơi này, không lúc nào là không cảm nhận được sự bí bách như toát ra từ bộ phần của hồ sát chết. Có ai không? Giọng cô rất yếu ướt, không lớn hơn tiếng thở của cô là bao, lời định nói ra bỗng nhiên rút ngắn lại còn phân nửa. Cô hít một hơi rồi hỏi lại một lần nữa. Lần này âm thanh vang vọng hơn khiến cô giật mình. Không ai trả lời. Có lẽ người đó vẫn chưa tới, hoặc sẽ không tới. Liệu như đứng trước cửa ra rượu một lúc, men theo hành lang bên trái tiến lên phía trước. Cô phải đi hết một vòng hành lang thì mới yên tâm. Bằng không, cô sẽ không kìm được ý nghĩ rằng có người đang núp ở góc nào đó mà cô không thấy được. Tường ngoài cô rắc chết có màu xi măng, màu sẫm sỉn, nên như vị tướng đi cố gắng cách xa hồ xác chết một chút, đến mỗi một khúc rẽ thì cô luôn hồi hộp tuyệt độ, sau khi rẽ qua, phía trước mặt trống trơn không có người thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Gia đình gọi làng thứ ba rồi mà trước mắt vẫn không có ai, lại rẽ một lần nữa, là về lại cửa chính, lúc này cô đột nhiên nghe thấy một vài tiếng vang, rất khó để xác định đó là tiếng động gì dường như tiếng thở của người khác, lại giống tiếng bước chân khẽ khàng như do bị nghe thấy, khe vang rồi lại im bặt, phát ra từ nơi nào đó. trong cặp vòng này âm thanh sẽ bị vang vạo khắp nơi, thế nên liệu như không đoán ra được tiếng động đó phát ra từ phía trước mặt hay sau lưng mình. cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chẳng có gì, có lẽ là ở phía trước. cô muốn hỏi một câu ai nhưng lại không dám phát ra tiếng, cô cực kỳ sợ hãi không cảm thấy nhịp tim của mình nữa trong lồng ngực trống rỗng giống, giống như tim đã bị mòi ra vậy cô bước từng bước về phía trước di chuyển để khúc rẽ không hề ngừng lại sải bước kẹo qua tim cô bỗng dừng đập mạnh một loạt giằng chống ngực điên hồi báo loạn loạn khiến cô trắng ngợp nó không giống tiếng tim đập mà giống như tim được bơm một lượng máu rất lớn vàng bên tai như nước sông nước hồ chảy liệu như cỡ lưng lên tường Để đỡ cho mình không ngã quỵ Một lúc sau Cô bình tĩnh trở lại Trước mắt cô là một lối đi dưới ánh đèn trắng Chẳng có gì Tiếng vang đó cũng biến mất Có lẽ là ảo giác thính giác thôi Cô nghĩ Khi cô đi về phía cửa ra vào Thì tiếng động đó lại xuất hiện Lợi như gần như muốn đẩy cửa bỏ chạy Ai? Ai đang ở đó? Cuối cùng cô kêu to Khi tiếng vang vọng ngừng lại Thì tiếng động đó cũng biến mất Có vài cánh tre, được bọc móc sắt ở một đầu, đặt ngay góc tường kế bên cửa ra vào, không biết dùng để làm gì. Liệu như cầm một cây, nằm trong tay, như cầm một cây thương dài, tiến về phía trước. Để tới khúc xe thì cô chia mũi tre ra cuộc quanh vài cái, rồi chậm dãi đi tiếp. Vẫn là ảnh lang trường trơn không bóng người, thế nhưng tiếng động đó lại xuất hiện. Lần này liệu nhứ nghe thấy rõ hơn một chút, đó là tiếng bước chân dường như có người đang chơi trò đuổi bắt với cô trong hành lang bốn bề là tường này. liệu như đi bên này thì kẻ đó lại chú bên kia. liệu như thở dốc một hơi, giải quyết tâm bước nhanh về phía trước. âm thanh khẽ khẽ đó sẽ lẫn với tiếng bước chân nặng nhọc của cô. thế nhưng cô đi hết vài vòng nữa mà trước mắt vẫn là lối đi trồng trơn liệu như không cầm nổi cái chen nữa, kéo nó lên trên sàn, một tay chống vào thành hồ, nhìn thấy chiếc thang ở cạnh. Thì quyết định trèo lên, đứng trên cao thì góc chết của tầm nhìn sẽ thu hẹp lại. Lúc leo lên cô nhìn thấy khung cảnh thật sự của hồ sắc chết. Phần lớn những ngăn trong hồ đều được một tầm ván hình nổi chữ nhật đậy lại để ngăn không cho phóc môn bay hơi quá nhanh. Có thể nhìn thấy được một vài bộ hận cơ thể người giữa những cái hở của tầm ván. Có một ngăn nhỏ cạnh tha không bị đậy lại, có bốn thi thể màu nâu, thi thể nắm sấp, trên người quấn dây. Bây giờ liệu nhứ đã biết công cụ của cây chen này là để di chuyển thi thể xung quanh. Ánh mắt liệu nhứ không dừng lại lâu ở những thi thể này. Cô đi dọc thành hồ, giờ thì gần như mọi ngóc ngách của ánh lang đã nằm trong tầm mắt cô. Nếu như cơ thể của kẻ phát ra âm thanh đó không quá nhỏ, bé thì có lẽ sẽ. nghĩ đến đây liệu nhứ đầu tiên cảm thấy tiếng bước chân khách hàng như vậy có khi nào là của một đứa con nít không? Mà con nít thì rất thích chơi trò đổi mắt với người khác. Cô dùng mình, cái lạnh chạy dọc từ đầu đến cổ chân như bị sốt rét, xin nữa là ngã vào hồ xác chết. Được con nít nào lại chơi trò đổi mắt với mình ngay cạnh hồ sắc chết chứ? Cô không dám đi tiếp nữa, cầm cây tre đi về phía trước, từng bước từng bước, nhưng góc chết của hành lang vừa nãy không thể thấy được đã dần hiện ra trước mắt. Không có người, cả căn phòng này Thì của mình cô là người sống có tiếng nước giống như một con cá đang khẽ quấy đuôi trong làn nước. cho phác môn thì lấy đâu ra cá nên như quay lại nhìn ở chính giữa hồ sắc chết có một khoảng nhỏ không được che tê bằng tầm ván. Vừa rồi lúc chào lên, cô nhớ rằng mình đã nhìn lướt qua giữa hồ có một khoảng nhỏ để lộ mặt nước thế này ư? Thứ đó chỉ có một thi thể vẫn nằm sấp được quấn dây tóc dài Là một phụ nữ Không giống như những thi thể được dùng giải phẫu Thi thể này hình như còn quá trẻ Trên lưng thi thể có một vật màu trắng Hình chữ nhật Là giấy ư Trên đó viết gì phải không Đều như đến Chỗ gần thi thể nhất Với kia che ra định kéo thi thể lại Khó quá Cô thử mấy lần Rõ ràng đã móc chúng vào dây trên thi thể rồi Mà lại hụt mất Sắp móc chúng rồi Hụt mất Sắp rồi, lại hụt mất Đột nhiên cô tỉnh ngộ Thi thể đó đang động đậy Lúc đầu móc vào Thì thi thể sẽ động đậy Vì thế mới bị hụt Cơ thể cô đã lạnh đến mức không còn chút nhiệt độ Tìm như nảy ra khỏi nông ngực Cô há miệng kêu Nhưng không còn nghe thấy giọng của mình nữa Hoặc một sức mạnh nào đó Đã làm cổ họng cô bị nghẹn Không thể phát ra thành tiếng được Có gió Gió từ đâu thời đến Cô quay đầu lại nhìn Ngay lúc cánh cửa lớn giật khép lại, là ai đi vào hay đi ra, cây tre trong tay hư run lên, cô gái lại nhìn hồ sắc chết, thi thể nữ ở đầu kia của cây tre đã trở người, mặt hướng lên trên, cô biết rất rõ gương mặt đó. Cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng hét thất thanh của mình, tiếng gào nghe quặn thắt, cây chè trong tay bỗng trở nên nặng trịch, thả tay rơi xuống hồ sắc chết, tay cô đau không ấy biết gai quẹt nên bị thương, cô mở lòng bàn tay ra nhìn thấy máu, cô lảng thoáng biết rằng không ổn nhưng đã quá muộn, máu tươi ra ao ào, mọi thứ xoay mòng mòng, cô mất trọng tâm ngã xuống hồ sắc chết. Từng ván bị tách ra Nước hồ nhấn chim cô, đó dường như không phải vóc môn mà chỉ là nước. Nước lạnh lẽo và lặng lề, cô nhắm mắt lại, lấy hết sức bình sinh vùng vẫy nhưng lại không chỉ huy được tay chân của mình. Những thi thể xung quanh cứ như vây lấy cô, cô nhớ ra gương mặt đó là ai? Là Văn Thủ Quyên. Cô có thể nhìn thấy gương mặt của những thi thể xung quanh, rõ ràng đang nhắm thịt mắt nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Văn Thủ Quyên lúc trẻ, Văn Thủ Quyên lúc già... Văn thủ kiên nam, văn thủ kiên nữ. Từ trước đến nay, cô chưa từng có giây phút nào hoảng sợ như lúc này. Sự hoảng sợ này đến từ mỗi một văn thủ kiên xung quanh. Trong sự hoảng sợ này là sự hung tợn, tuyệt vọng cùng cực, nhưng lại yếu đuối bất lực, thói thóp như sắp sửa ra đi cùng với sinh mang của cô vậy. Có một thi thể trong số đó cử động, vươn tay ra bấu chặt lấy cánh tay liễu nhứ, cô chẳng còn sức lực để đấu tranh. Cứ để mặt mình bị kéo đi như thế. Hết chương 3. Không biết là cái này là do cái cô liễu nhứ này tự tưởng tượng ra hay là sự thật nhỉ? Tự nhiên kiểu một mình đi chuyển đấy do người tự nhiên lại thấy Văn Thủ Kiên chết trong đấy. Ok thì chúng ta cùng đến với những tiết tiếp theo để xem là cái sự thật nó sẽ như thế nào nhé.